Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thể chăm chú vào bất cứ việc gì được nửa tiếng đồng hồ Gã thường đứng thờ người Mắt lờ đờ nhìn vơ vẩn như bận tâm về một mối lo nào đó Đang rằn vặt trong đầu Tài tránh trong gia đình vì thế rất eo hẹp Tiền nhà không nặng lắm vì đã có trình chi hai Nhưng tiền tiêu thì càng ngày càng thắt chặt Vì 6 người ăn cơm tháng nay chỉ còn có một Và thương thấy rõ là chỉnh có lẽ cũng sắp bỏ đi